Tác phẩm Trường Sinh của Phong Ngự Cửu Thu, truyện do nhóm Đạo Hữu ở Facebook Góc Truyện Biên soạn. Hiệu đính bởi Có lẽ tôi yêu em. Bobina. Qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Trường Sinh chương 92, Tàng Tư Lưu Thủ. Chương Mặc Đợi, chính là những lời này của Trường Sinh. Đợi khi Trường Sinh gật đầu đồng ý, lập tức từ trong danh sách Đọc lên hai gã chữ tam thế hệ đệ tử đạo hiệu Nàng niệm vô cùng nhanh Hẳn là theo thứ tự để niệm Cũng không tận lực chọn lựa Bị niệm đến đạo hiệu Đệ tử xác nhận hạ tràng Hai cái đạo nhân này Một nam một nữ Nam giới khoảng 20 tuổi Nữ giới thì 18-19 tuổi Đều lớn hơn trường sinh không ít Chẳng qua hai người vào sân sau đó Cũng không chủ quan khinh địch Bởi vì những biểu hiện trước đó của trường sinh Bọn họ đều nhìn thấy trong mắt Sau khi tiếng la vang lên Hai người như lâm đại địch Ngưng thần đề phòng Không dám hành động thiếu suy nghĩ Trường sinh cũng không có cùng hai người cầm cự ràng co Mà chủ động xuất kích Lướt ngang C bước Hướng về phía nam giới vọt tới Đến phụ cận Thân hình ngửa ra sau Hai tay chống đất Lăng không đá xoáy Mắt thấy trường sinh trước công bản thân Nam giới kia khom bước Đứng cho mình tấn Dụ lực cánh tay phải Rồi ngang tay chặn lại Nhưng mà Sau khi làm xong phòng thủ chuẩn bị Lại phát hiện trường sinh lộn ngược hai chân Cũng không đá về hướng bản thân Mà là từ trước mặt Nghiêng lướt mà qua Chân phải mũi chân nhanh chóng chống đỡ mặt đất Sau đó vặn eo động thân Nắm tay phải công kích trực tiếp Vào mặt nữ dưới kia Người luyện võ có câu Kêu chưa thức thì dùng hết Nói trắng ra chính là một khi đa gia chiêu, nửa đường không kịp biến chiêu, nhưng đối với trường sinh đến, giống như không châu thức dùng hết vừa nói. Hắn có thể tại không thể tưởng tượng góc độ, cùng không thể tưởng tượng thời gian tùy ý gia chiêu cùng biến chiêu. Dù nhanh không phá, những lời này là có đạo lý, bởi vì nữ giới kia không nghĩ tới trường sinh sẽ nửa đường biến chiêu, cũng liền không chút nào đề phòng. Thẳng đến lúc trường sinh ra quyền, nàng cũng chưa có lấy lại tinh thần. Cũng liền chờ nói đến là tự vệ Trường sinh ra quyền đánh mặt Là vượt quá bản năng Chính là trước kia Vô số lần diễn luyện tổng kết ra tốt nhất công kích vị trí Chẳng qua ra quyền sau đó hắn cảm giác là không ổn Vì vậy Áp cánh tay hạ xuống ba tấc Cùng lúc đó rưỡi quyền hóa trưởng Đổi thành công vào nữ giới trước ngực Trong nháy mắt Tưởng chừng như đụng vào trước ngực của đối phương Hắn mới nghĩ đến đối phương là nữ tử dưới tình thế cấp bách lại lần nữa biến chiêu Biến chỉ thành chảo Bắt vào vai trái của nữ giới Bắt được vai trái về sau Mượn trước đảo xoáy dư kình Lại lần nữa xoay người Trực tiếp đem nữ giới đẩy ra ngoài tràng Sở dĩ gọi là đẩy ra ngoài chàng Mà không phải là ném ra bên ngoài Chính là vì đem đối phương ném ra bên ngoài Bản thân là cần sinh căn phát lực Nhưng đẩy ra bên ngoài chàng lại bất đồng Chẳng những không cần mọc dễ Có có thể sinh ra phản lực Trường sinh liền mượn lực Đem nữ giới đẩy ra bên ngoài Hướng về phía nam giới bên kia Vọt tới Trường sinh đem nữ giới đẩy ra bên ngoài chàng Mọi người cũng không cảm giác ngoài muốn Nhưng chỉ có trương mặc Cùng phụ trách tài quyết Phó đông đáo người Chú ý tới trường sinh Tại lúc xuất quyền sau đó Vậy mà hai lần biến chiêu Cái này Đã không thể dùng nhanh để hình dung Quả thực có thể nói là khủng bố ra quyền sau đó Nửa đường biến chiêu Tất cả mọi người đều có thể làm được Nhưng hai lần biến chiêu Bốn người tự nghĩ làm không được Nước chảy mây trôi như trường sinh Mặc dù miễn cưỡng làm được Sợ là cũng đắn đo không được chính xác Lúc này Bên ngoài chàng tầm mắt của mọi người Đều tập trung ở trên thân trường sinh Bởi vì hắn lúc này Mặc dù là hướng về phía nam giới bay đi Tư thế lại cũng không đúng Chính là hai chân thì hướng về phía trước Hai tay lại ở phía sau Hơn nữa Căn cứ vào tốc độ của hắn mà xem Hắn cũng không cách nào Tại không rơi xuống đất Mượn lực để vọt tới Phụ cận của nam giới kia Mọi người ở đây phòng đoán Hắn có biết dùng hay không hai tay chống đất Tiếp tục dùng hai chân tấn công địch Thì trường sinh Hai chân đột nhiên hồi co lại Cùng lúc đó, trên thân nhanh chóng ngửa ra sau, hai chân uống cong rơi xuống đất, đồng thời toàn bộ trên thân trong phạm vi lớn ngửa ra sau. Hiện lên tư thế thiết bản kiều, tề xuất song trưởng. Không nghiêng lệch, chính giữa ngực bụng của nam giới kia. Người sau đứng không vững, lập tức lào đảo về sau. Trường sinh lần này công kích lực đạo còn kém một chút. Nam giới kia, mặc dù lui về phía sau, Lại không đến mức rời khỏi ngoài chàng Mọi người ở đây cho rằng Trường sinh sẽ động thân xoay người Lại thêm dùng bổ chiêu Thế nhưng hắn lại lần nữa Chọn dùng một loại không thể tưởng tượng tư thế Trực tiếp từ tiết bàn kiều tư thế Nhanh chóng phiên chuyển Đổi ngửa cúi xuống Mũi chân cùng hai tay cùng lúc Chống đất mượn lực Sát mà đất vội sông về phía trước Tranh thủ tại lúc nam giới ổn định thân hình đẩy ra ngoài chàng Người không sợ bẽ mặt Liền sợ một mình bẽ mặt Trước đó bị trường sinh đánh bại Những cái đồng môn đều sầu não phiền muộn Mắt thấy hai đánh một Trường sinh cũng có thể chiến thắng Trong lòng dễ chịu rất nhiều Không phải mình không thể Mà là đối thủ thật quá lợi hại Trường mặc là người sáng suốt Tự nhiên nhìn ra trường sinh hạ thủ lưu tình Có chỗ giữ lại Hơn nữa giữ lại còn không ít Chắc là vì dò xét hắn lai lịch chân chính Trương Mạc cũng không trưng cầu ý kiến của hắn Trực tiếp đọc lên Ba cái đạo nhân đạo hiệu Tại ba người xác nhận vào sân Trương Mạc lại đọc lên Bốn cái đạo nhân đạo hiệu Mệnh cho bọn họ bắt đầu chuẩn bị Cử động lần này cho thấy Dưới cái nhìn của Trương Mạc Ba người này cũng không phải là đối thủ Của Trương Sinh Sự thật chứng minh nàng là chính xác Sau đó vào sân Ba người cũng không cho Trương Sinh Mang đến áp lực quá lớn Đối với hắn mà nói Đơn giản là từ rừng cây, ít đại thụ, tiến vào rừng cây có nhiều cây cối nhỏ. Những lần tỉ thí trước thì cả ba người vào sân lần này đều thấy được. Nhưng dù là cẩn thận quan sát trường sinh tiến thối xê dịch, bọn họ cũng không tìm ra bất kỳ quy luật cùng xáo lộ. Không tìm được quy luật cũng liền không cách nào tiến hành hữu hiệu đề phòng. Còn là trường sinh chủ động xuất kích, chỉ là một cái đơn giản vọt tới. Đã làm cho ba người như lâm đại địch Bởi vì trường sinh tại lúc vào tới Thời điểm trước đó Cũng không phải là thẳng tắt Mà là trái phải dao động Ai cũng không biết hắn sẽ hướng người nào đầu tiên ra tay Trường sinh cũng không biết đối thủ đang suy nghĩ gì Kỳ thực trái phải dao động Cùng chính phản xoay tròn Đều là truy phong quỷ bộ Thường dùng bộ pháp Hắn chỉ là đơn thuần tại thôi động bộ pháp Cũng không phải là vì mê hoặc đối thủ Ở thời điểm trường sinh vọt tới trước Cũng không định trước mục tiêu Người nào hoảng hồn trước Rối loạn trận cước Hắn sẽ hướng người đó ra tay Tâm lý tổ chất con người Có tốt có xấu Đứng ở phía bên phải đạo nhân lo lắng Đứng ở bên bờ sẽ bị đánh ra ngoài chàng Có lòng tranh thủ Tại lúc trường sinh vọt đến Liền duy chuyển Điều này làm cho trường sinh bắt được cơ hội Lập tức đạp địa mận lực Hướng về phía đứng chính giữa đạo nhân vọt tới Phía bên phải đạo nhân thầy thế, vội vàng nghiêng người này tránh, cùng trường sinh gặp thoáng qua. Nhưng mà làm hắn nghĩ không ra, chính là trường sinh mục tiêu thật ra lại là hắn. Hắn sở dĩ muốn đi phía trước, nhiều hướng hai bước là vì gia tốc tụ lực. Để tại lúc bắt lấy đạo nhân kia, có đầy đủ lực đạo đem hắn vung ra. Không chờ trong lòng đạo nhân kia, may mắn tràn ngập toàn thân. Trường sinh liền quay người thỏ tay, bắt được cánh tay trái của hắn. Đột nhiên ngừng vạn eo Phùng tay phát lực Trực tiếp đem đạo nhân kia ném ra ngoài Hai người khác mắt thấy phòng thủ liền không được Lập tức đổi thủ thành công Trường sinh tích nhất chính là đối phương chủ động tiến công Bởi vì hắn có ưu thế thiên nhiên Mà không đối thủ nào có được Đó chính là có thể tại bất kỳ lúc nào Bất luận góc độ nào Tiến hành biến chiêu Đây là rất kinh khủng Trực tiếp hậu quả Chính là đối phương không thể nào đề phòng Chỉ có thể bị động, bị đánh. Loại này ưu thế cũng không hoàn toàn đến từ chăm học khổ luyện. Chủ yếu vẫn là đến từ hỗn nguyên thần công, diễn sinh thuần âm cùng thuần dương hai cỗ linh khí. Hai cỗ linh khí từ trong cơ thể tạo thành cùng loại với vòi rồng luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy thủy trung nhanh chóng vận hành, không quản từ cái gì phương vị. Ném đồ vật hướng vào vòi rồng cũng sẽ bị cuốn hoặc bị phông ra. Khi đến thập nhị chính kinh Tự thân hắn sẽ là cái vòi rồng Không quản thân thể là bộ vị gì Tiếp xúc với đối thủ Đối phương cũng sẽ bị vòi rồng Cuốn tới hoặc là vung ra Lấy công làm thủ Lợi hại đều có Chỗ tốt chính là có thể toàn lực tiến công Cho địch nhân chế tạo áp lực cực lớn Tai hại chính là tự thân phòng ngự Chống rỗng Rất dễ dàng bị đối phương đả thương Muốn ăn mật ong Cũng đừng sợ ong mật chích tay Đạo lý này trường sinh một mực khắc trong tâm cảm Cùng hai người động thủ sau đó Không chút nào phòng ngự đối phương Chỉ cân nhắc như thế nào Tranh thủ trước khi đối phương đánh trúng bản thân Liền đánh trúng đối phương Tránh thì nhất định là sẽ tránh Nhưng ngăn lại là tuyệt đối không ngăn Né qua hai người mới chiêu về sau Trường sinh nhìn chuẩn cơ hội Đem một người trong đó đánh ngã Hắn dùng chính là trưởng Đánh vào chính là trước ngực đối phương Đối phương trúng trưởng sau đó Hướng trong chàng lào đảo lui về phía sau Đây cũng là trường sinh cố ý làm Lúc này trong chàng hai người đều e sợ bị hắn đẩy ra ngoài Tuyệt sẽ không quá phân đến gần Đã như vậy phương pháp trái ngược Hướng vào trong chàng đánh Thừa dịp đặt chân bất ổn lại liên tục bổ chiêu Đem đối thủ từ một bên đánh đi ra Không tốt ý tứ dùng chân đá Đã tạo cho hắn không ít phiền toái Liên tiếp thay đổi 7-8 chiêu Mới có thể đem hai người toàn bộ đẩy ra ngoài tràng Trước mặt cũng không cho hắn thở dốc thời gian nghỉ ngơi Trực tiếp mệnh cho 4 người đã đợi chờ từ lâu tiến vào sân Sau đó lại điểm ra 5 người từ bên ngoài tràng đợi mệnh Đối chiến 4 người Trứng sinh vô cùng cố hết sức Không phải hắn năng lực không đủ Mà là bó tay bó chân Thi triển không được Hắn không muốn đánh mặt Không muốn đá người Không muốn dụng quyền Càng không tốt ý tứ công kích kinh mạch huyệt đạo Lo trước lo sau Chọn vẹn hao tổn nửa nén hương Mới đưa bốn người đẩy ra ngoài chàng Tiếng chiêng vang lên về sau Trương Mạc lạnh giọng nói ra Ngươi vì sao hạ thủ lưu tình Sợ đắc tội với người hay sao Trương mặc lời này Nhìn như là hướng trường sinh nói Trường sinh nghe vậy rất là xấu hổ Hắn cũng không thể phủ nhận Cũng không muốn thừa nhận Trương Mạc nói ra Chụ trì trước đó nói qua Điểm đến là rừng Như thế nào điểm đến là rừng Không làm hại nhân mạng Không thương cân cốt Chính là điểm đến là rừng Còn dám tàng tư lưu thủ Trực tiếp miễn đi người chân tuyển tư cách Trương Mạc nói xong Chúng nhân xôn xao Trương Mạc cũng chẳng giải thích thì thêm Hướng phó đông đưa mắt ra hiệu Người sau hiểu ý Thúc dục 5 người trước đó bị chương mặc điểm danh tiến vào sân khiêu chiến Đợi đến lúc 5 người vào sân Chương mặc lại nói Người nào đem tam sinh đánh ngã Thăng lục nhất cấp Tiểu thư Cái này vui đùa là không thể được Phó đông vội vàng khoát tay Đúng vậy Tiểu sư muội Đừng nói đùa Một gã chữ là thế hệ trung niên đạo nhân Cũng mở miệng phụ họa Chương mặc như mày nhìn hai người một cái Xoay người quay đầu Trương thiện biết rõ Trương mặc vì cái gì quay đầu Hắn mặc dù ở xa Nhưng mắt nhìn xung quanh Tai nghe bắt phương Tuổi cũng đã gần trung niên Đối với cái vị tiểu su muội này Hắn rất cưng chiều Tự nhiên sẽ không bác nàng mặt mũi Người nào đem tam sinh đánh ngã Liền thăng lục nhất cấp Trương thiện chính là Long hồ Sơn trụ trì Lời hắn nói So với trương mặc còn dễ dùng hơn Chúng nhân nghe vậy vui mừng Trong chàng năm người Cũng là xoa tay kích động Tam sinh sư đệ Người công phu lợi hại Đơn đà độc đấu chúng ta không phải là đối thủ của người Chỉ có thể cùng nhau tiến lên Trong 5 người Vị đạo nhân lớn tuổi nhất Hướng trường sinh chắp tay Quyền cước không có mắt Nếu có ngộ thương Mong rằng sư đệ nhiều hơn thông cảm Có người phụ họa Hai người nói xong Đến phiên trường sinh tỏ thái độ Nhưng trường sinh cũng không có cùng đối thủ nói chuyện Mà là quay đầu nhìn về phía trương mặt Sư thúc Công phu của ta luyện không thành thục Làm không được thu phát tự nhiên Tận thi toàn lực Không cho phép tàng tư Trương mặt nghiêm túc nói ra Tam sinh sư đệ Xin lỗi Năm người đồng thời đưa tay lên thế hay Mấy vị sư huynh Ta cũng xin lỗi Trường sinh chương 93 Kỹ kinh tứ tọa Trường mặc lời nói trước đó Trong lúc vô hình đưa tới công phẫn Của chúng nhân đối với trường sinh Trong lòng mọi người ý niệm đều là giống nhau Đó chính là chẳng lẽ Chỉ có trường sinh hạ thủ lưu tình Bị thua những người kia Liền không hạ thủ lưu tình hay sao Cũng chính bởi vì trường sinh một mực Không thống hạ ngoan thủ Vì vậy còn chưa vào trong sân Trường sinh Liền không có lấy ra giữ nhà bản lãnh Phe thắng thì sợ hãi rụt rè Phe thua thì út hức Trương thiện cùng chương mặc lời nói này Triệt để bỏ đi mọi người Nỗi lo về sau Điều này làm cho đám người chúng nhân Rất là hưng phấn Xoa tay kích động Tiếng chiêng lại lần nữa vang lên Năm người đồng thanh họ hét Dường như ngựa hoang thoát cương Bình thường phóng tới trường sinh Loại này thoát khỏi dây cương trời buộc Làm cho bọn họ tim đập rộn lên Nhiệt huyết dâng lên Chẳng qua năm con ngựa hoang thoát cương này Liền phát hiện nguyên lai dây cương tồn tại Chính là vì bọn họ cung cấp bảo hộ Mà không phải là tiến hành ước thúc Sở dĩ sinh ra loại ý nghĩ này Bởi vì bọn hắn phát hiện Không có quy tắc ước thúc Trường sinh liền biến thành hổ sổng chuồng Không hề xê dịch né tránh Mà là trực tiếp chính diện Cùng 5 người đối công Xông lên phía trước đạo nhân Tên là Tôn Đức Bằng Tướng người cao lớn Tốc độ rất nhanh Cánh tay cũng dài Trước hết vọt tới phụ cận trường sinh Cách xa nhau 7 thước liền trở tay Cách xa nhau 5 thước liền ra quyền Cung kích trực tiếp vào trước ngực trường sinh Trường sinh nguyên bản là thẳng người Hướng tới Từ 5 thước Đột nhiên vặn heo hoành thân Gấp ra nắm tay phải Trước khi Trọng quyền của T tôn Đức bằng cận thân trong nửa cái nháy mắt đánh trúng vào trước ngực của tôn nước bằng một quyền này hắn dùng tới Linh khí tại Linh khí trợ lực tôn nước bằng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài viên Vị Long chính là sư đệ của Tônn Đức bằng tại T tô bằng bị đánh bay trong nháy mắt hắn cũng vào tới phụ cận Tr trườngng lúc này Trừng Sin vừa mới đánh bay tôn nước bằng lực đạo vẫn như cũ xrót vào cánh tay phải không thể thu về Viên vị Long nhìn chuẩn cơ hội, lăng không nhấc chân, đại lực bay đạp, hướng về phía vai trái của trường sinh. Hỗn nguyên thần công đặc điểm lớn nhất chính là bất kỳ. Lúc nào, linh khí cũng đều ở căng thẳng trạng thái, phát lực căn bản không cần điều khiển chuẩn bị. Trong nháy mắt đánh bay Tôn Đức Bằng, linh khí liền quay về tay trái, hai tay đồng dạng linh hoạt vào lúc này hiển lộ tác dụng cực lớn. Trường sinh khuất cánh tay giơ lên khỉu tay chặn lại chân phải Của viên vĩ long lúc này Đang nhanh đạt mà đến Đợi đến khi kiệt lực hạ lạc thời điểm Buông tay phản bắt Trực tiếp bắt được mắt cá chân của hắn Sau đó phát lực xoay tròn Lúc này ba người khác đã vò tới phụ cận Đang tìm kiếm tiến công góc độ Cùng cơ hội Không ai nghĩ trường sinh vậy mà Huy vũ viên vĩ long Hướng bọn họ đập tới Cự ly khá xa hai người kinh hoàng lui về sau có một người cách khá gần Tránh cũng không thể Chỉ có thể vội vàng đưa tay Ý đồ ôm lấy Mắt thấy có người tiếp tay Trường sinh lập tức buông tay Người kia mặc dù ôm lấy viên vĩ Long Nhưng bị cực lớn quán tính Đẩy bay ra ngoài chàng Mà trong nháy mắt buông tay Trường sinh liền xoay người dịch chuyển Vọt về phía Hai đạo nhân lúc này đã lui về sau tránh né Khom lưng nghiêng người Xong quyền tề xuất Dùng tư thế phách vương cử đỉnh Đem hai cái đạo nhân đồng thời Đánh bay ra ngoài chàng Một hiệp không đến Năm người toàn bộ rời chàng Kết quả như vậy vượt quá dự liệu Của tất cả mọi người Trong đó cũng bao quát cả trương mặt cùng trường sinh Hắn mặc dù là người trong cuộc diện Lại cũng không biết đối phương Sẽ ra loại gì chiêu thức Cũng không biết rõ bản thân Sẽ làm ra như thế nào ứng đối Tuân Đức Bằng hướng trường sinh chắp tay nói ra. Tam sinh sư đệ, ta thua rồi, nhưng ta không phục. Có thể hay không lại cùng ta một cái cơ hội, để cho ta thử lên lần nữa. Sư huynh xin chỉ giáo. Trường sinh chắp tay đáp lễ. Tam sinh sư đệ, ta nhận thua, nhưng ta cũng không phục. Tiên Vĩ Long nói ra. Ôi ôi, Tam Bằng, Tam Long, các ngươi tuy là thân truyền đệ tử của trụ trì, nhưng cũng không thể phá hư quy củ. Chính là có lòng thỉnh giáo Cũng phải chờ cơ hội khác Phó Đông ý đồ ngăn cản Không ngại sự, đến đây đi Trường Sinh bày ra tư thế Ta dùng chính là xảo kinh Cũng không thể dùng sức mạnh Trường Sinh rất thông minh Hắn biết rõ Phó Đông tại sao phải hô Nhưng hắn tự nhiên Sẽ không cố ý thua mất Nhưng hắn cũng có thể không lộ ra dấu vết Cùng đối phương kịch chiến tám hiệp Tôn Đức Bằng kinh công rất tốt Ý đồ bằng vào thân pháp cùng trường sinh cuốn nhau. Sau khi đi qua tàm chiêu nhượng ra mặt mũi, trường sinh bắt đầu thúc dục truy phong quỷ bộ. Tôn Đức Thắng chuyển ở đâu, hắn liền theo tới chỗ đó. Thật là như hình vầy bóng. Cuối cùng, bằng vào thân pháp quỷ dị, đem người kia hất bay ra ngoài chàng. Đến đây, trong chàng chỉ còn lại viên vĩ Long Viên vĩ Long cũng là thật tâm, như người khoát tay. Tam sinh sư đệ, ta thân pháp không thành ngươi giống như là quỷ ảnh dính người, ta cũng không thể chạm được ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có gan tiếp ta một chưởng? Trừng Sinh lúc này đã đánh ra hào hứng, hưng phấn gật đầu, đến mắt thấy Trừng Sinh đáp ứng, Viên Vĩ Long hết sức vui mừng, lập tức bấm niết chỉ quyết, chân đạp vũ bộ, cùng lúc đó trong miệng lẩm bẩm, tam tam bất tận, lục lục vô cùng, thái huyền thủ chân, long hổ tùy hành. Mắt thấy Viên Vĩ Long Vậy mà nít quyết tác pháp Trường sinh có chút luồng cuống Hắn không biết pháp thuật Trước đó một mực cướp công Cũng là vì không cấp cho đối phương có cơ hội làm pháp Lúc này viên vĩ Long Vậy mà làm pháp trợ lực Hắn chỉ có thể dùng thuần âm Hoặc thuần dương linh khí mới có thể phá phòng thủ Để tự bảo vệ mình Sư huynh ta cũng không biết pháp thuật Người làm pháp trợ lực đối với ta có nhiều bất công Trường sinh gấp gáp nói Nghe được lời của trường sinh Viên vị Long đình chỉ niệm chú Cũng đúng, không thể khi dễ người nó đến chỗ này, tay phải hất ngược lại Tán pháp Viên vị Long cũng không biết mình tâm tồn thiện ý Kỳ thực là đã cứu mình Nhưng người xoay tay lại Vòng cánh tay phát lực Ăn ta một trưởng Bởi vì đã nói trước trường sinh cũng không né tránh Cũng ra tay phải Toàn lực thôi phát linh khí Hắn có thể một mình Thôi phát thuần dương linh khí hoặc thuần âm linh khí Cũng có thể đem cả hai hỗn hợp phát ra cùng mọi người đồng dạng linh khí. Lần này phát ra linh khí chính là phương án thứ hai. Viên Vĩ Long hôm qua vừa mới tấn thăng thăng huyền tu vi, hai người lúc này đều là hồng đậm linh khí. Song trưởng đụng nhau, đều xuất toàn lực kịch liệt phản chấn. Viên Vĩ Long ngã đụng lùi về phía sau, trực tiếp thối lui ra khỏi ngoài chàng, mà Trường Sinh bị Viên Vĩ chấn cách mặt đất bay ngược, nhưng hắn cũng không bay ra ngoài chàng mà bay ngược năm thước sau đó liền vội lượn quanh mà quay về trở về chỗ cũ. Viễn Vĩ Long lúc này bại là tâm phục khẩu phục. Hường Hãn đỡ lấy chứng nhân lắc đầu nói ra: "Các ngươi cũng đừng lên, không có tác dụng đâu. Chúng ta người nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Có dám hay không đánh 10 cái?" Trường Mặc nhìn về phía Trường Sinh. Trường Sinh không tiếp lời, kỳ thực 10 cái hắn cũng dám đánh. Nhưng như vậy nhất định phải công kích kinh mạch Đến lúc đó Một đám đồng môn thất bại rất khó coi Hơn nữa hắn cũng không dám khẳng định Đồng thời ứng phó nhiều người như vậy Bản thân ra tay có thể hay không Giữ được chừng mực Có dám hay không Trương mặc cười hỏi Mắt thấy trương mặc tại mỉm cười nhìn bản thân Trường sinh không hề nghĩ ngợi Quỷ thần suy khiến Nói một câu Dám Thấy trường sinh nhận lời Trương mặc liền bắt đầu điểm danh Lần này nàng không còn dựa vào trình tự để niệm Mà là cùng phó đông ba người cùng một chỗ Xem kỹ danh sách Chọn lựa ra những yếu tố chữ tam thế hệ đạo nhân Điểm đến cái thứ ba Liền gặp đến người quen Tam y Sứt thúc ta không vào sân đâu Trong đám người nghe thần y lập tức phản đối Hả? Phó đông nhớ mày quay đầu Ta không đánh trường sinh Ta là hạ thủ không được Nghe thần y lớn tiếng nói ra Lời vừa nói ra dẫn tới chúng nhân cười vang Lời này nói đã không chỉ là rõ ràng Đều nhanh lộ ra cốt tủy Nghe thần y không xuất chiến Trước mặt cũng không bắt buộc được nàng Khoát tay cười nói Được rồi, niệm tình ngươi một lòng say mê Liền buông tha cho ngươi Trước mặt cùng phó đông đám người Sau đó tuyển ra 10 người 10 người này được công nhận là chữ Tam thế hệ bên trong So sánh ưu tố Tỉ thí sân bãi từ thái cực Khuếch trương đến bát quái ngoại vi Từ 3 trượng gia tăng đến 9 trượng Tại trường sinh trong mắt 10 cái chữ tam thế hệ cao thủ Chính là 10 cái cây Hắn không thèm nghĩ tới đối thủ nghĩ cái gì Hắn chỉ nhìn đối thủ làm cái gì Nhìn xa đối thủ ý tưởng Cũng sớm nghĩ ra đối sách rất đúng Chính là hao tổn tâm thần Chỉ cần tốc độ phản ứng rất nhanh Có thể tùy cơ ứng biến Lấy công làm thủ xuất chiến 10 người Tâm tình đều rất phức tạp. Sự thật đã chứng minh trường sinh không phải là bọn họ có thể đánh bại. Nhưng trường sinh dùng rõ ràng không phải là võ công của Long hồ Sơn. Bọn họ đều hy vọng có thể võ công của Long hồ Sơn vãn hồi lại một chút thể diện. Nhưng 10 đối 1 kỳ thực đã là thua. Coi như thắng cũng là thắng không võ. Chẳng qua 10 đối 1 còn có thể thắng. Cũng tốt hơn là 10 đối 1 còn thua. Tại rất khó coi cùng không dễ coi tầm đó. Vẫn là không dễ coi, tương đối đẹp mắt một điểm. Trương Thiện đắm người lúc này cũng từ nơi xa đi tới bên cạnh quả trường. Tại 10 người hạ tràng trước đó, Trương Thiện đưa bọn họ triệu tập đến một chỗ, ám thụ tùy cơ hành động. Đợi đến bàn giao hoàn thành, Trương Thiện hướng trường sinh cười nói. 10 đối 1 cũng không công bằng, không quản thắng bại như thế nào, hướng trường an đi đều tính người một suốt. Đà tạ chủ trì, Trường sinh vội vàng nói tạ Tiếng la vang lên Ba người một tổ Ba tổ một nhóm lớn Hỗ trợ lẫn nhau Đem trường sinh vây ở chính giữa Chỉ lưu lại một người xua đuổi sự dỗ Chúng nhân chọn dùng hẳn là cùng loại Với cửu cung một loại trận pháp Không quản hắn đi công kích người nào Cùng người này một tổ hai người Lập tức sẽ gấp rút kiểu viện Cũng không quản cái nào Cách hắn gần người muốn công kích hắn Hai người khác cũng sẽ bên cạnh giúp đỡ Dắt tay trợ công Không quản hắn hướng phương vị nào di động Cũng sẽ đều bị cản trở Lưu lại một người Chính là làm mồi nhử Cũng là làm đồ tể Hắn nếu như công kích người này Người này chính là mồi nhử Mặt khác 9 người chính là sát triêu Hắn bị 9 người khác quần lấy Người này chính là đồ tể Mấy phen mâu thuẫn xê dịch Trường sinh đã tìm được quy luật Nghĩ muốn phá trận chỉ có một biện pháp Chính là giết chết bao quát Cái nhìn như là mồi nhử đổ tể bên trong hai người Đơn thuần giết chết cái này mồi nhử còn không được Trận pháp vẫn còn Không muốn đánh chết cũng được Đánh không thể động Thế nhưng loại ra tay liền quá ác độc Cục diện sẽ không cách nào dễ nhìn Trầm ngâm về sau trường sinh quyết định cường công Mà cường công hậu quả chính là thân hãm lớp lớp vòng vây Tại mấy phen đem hết toàn lực xê dịch cùng bổ cứu không có kết quả Cuối cùng bị đánh bay ra ngoài chàng Mắt thấy trường sinh ra khỏi chàng Chúng nhân hoan hô một mảnh Có người trên mặt đều mang theo nụ cười Bao quát trụ trì trương thiện Chẳng qua Hắn cười cùng với người khác cười Không quá đồng dạ Không cười chỉ có trương mặt Không chỉ không cười Ngược lại nàng dị thường tức giận trở tay đem danh sách ném cho phó đông Lại dám giả bộ Các ngươi xuống ta đến đánh hắn Thế nàng thở hổn hển, nghĩ muốn lên sàn. Chúng nhân không rõ ràng cho lắm. Trương thiện cách khá gần, vội vàng tiến lên giữ chặt. Được rồi, các người tiếp tục, lại tuyển ra một người. Đừng làm rộn, tiểu muội đi thôi. Cái tốt không học, học được vút mông ngựa. Trương mặc, nộ khí khó tiêu. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm. Nhìn xem đôi huynh muội này hai người. Nghe thần y xoay người hạ tràng. Vô lượng thiên tôn, chư vị đạo hữu. Tam y tử, hữu lễ. Nghe được lời của Nghe Thần Y, chúng nhân thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trong tràng. Nghe Thần Y cười nói, thu đông buông xuống, ta có tâm trở lại Trường An, thỉnh Gia Phụ, quyên góp, nhìn cuộn vải. Vì Long hồ Sơn đạo chúng, chế tạo gấp gáp, áo bông qua mùa đông, lại quyên gạo nhìn gánh, coi là qua mùa đông chi dụng. Cuối cùng, lấy bạc trắng vạn lượng, là vì các đạo hiểu, Bổ phát đơn phí tổn, chư vị ý thế nào? Nghe thần y nói xong, vạn chúng vui mừng, đồng thanh khen ngợi. Chư vị thỉnh hạ tràng chỉ giáo, nghe thần y giảo hoạt cười nói, không đánh không đánh, nhất định phải để ngươi trở về. Chúng nhân cười vang, những chuyện tương tự trước đây khả năng đã từng xuất hiện qua. Phó đông đáo người vậy mà không có nói ra dị nghị. Trước mặt mọi người công bố, chúng tuyển chính là trường sinh cùng nghe thần y. Sau nửa tháng liền khởi hành hướng Bắc Trường sinh thẳng đến lúc này cũng còn không phục hồi lại tinh thần Hắn còn đang tính toán mấy thứ này giá trị bao tiền Hay, xem ta thắng có nhiều đơn giản Nghe thần y hướng trường sinh cười xấu nháy mắt Cái này cũng được à, trường sinh khiếp sợ Vì cái gì không thể, ta muốn đồ vật, không có khả năng không chiếm được Trường sinh chương 94 Nhanh chân đến trước Nghe Thần Y cũng không che giấu Sự đắc ý của mình Mà Trường sinh cũng không cách nào phản bác nàng Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Nghe Thần Y vậy mà Sẽ dùng phương pháp ngang ngược đến như vậy Để đạt được một danh ngạnh Đi tới trường An Lúc này trên quảng trường còn có Đại lượng đạo nhân dừng lại không đi Hầu như tầm mắt mọi người Đều tập trung trên người Của hai người này Trường sinh như vác trên lưng Hướng Nghe Thần Y Nói tiếng chúc mừng Rồi xoay người rời đi Chưa từng nghĩ tới Nghe Thần Y vậy mà theo tới Người đừng xem thường ta Người tin hay không Mặc dù công bằng chân tuyển Ta cũng có bảy thành phần thắng Trường sinh nhạy gần đầu Nghe Thần Y nói là thật Trước đó Trường mặc đám người chọn người vào sân Nghe Thần Y cũng trúng tuyển liệt kê Ngươi muốn đi đâu? Nghê Thần Y hỏi Trở về Trường sinh thuận miệng nói ra Ngươi không ăn cơm mà Nghê Thần Y lại đưa tay về hướng Tây Chỉ Trường sinh lắc đầu Mặc dù trường sinh thái độ lãnh đạ Nghê Thần Y cũng không thức thời rút lui Mà vẫn cứ đi theo hắn hướng Bắc Đi Ngươi thật giống như Cũng không nguyện ý cùng ta đồng hành Ta không có cái gì nguyện ý hay không? Trường sinh bất đắc dĩ lắc đầu Ngươi muốn làm cái gì ta cũng không ngăn được Hì hì Nghe Tấn Y đắc ý cười xấu Ngươi trở về đi Đừng theo ta Trường sinh nói ra Ta đi xem con ngựa của ngươi Nghe Tấn Y nói Còn có nửa tháng chúng ta mới đi Con ngựa của ngươi cũng có thể nhanh cưỡi Có thể cưỡi nhưng cũng không thể dùng Đạo sĩ là không cho cưỡi ngựa đâu Trường sinh thuận miệng nói ra Cái gì vậy Tổ sư gia còn cưỡi hổ đấy Nghe Thần Y nhích môi nói ra Trường sinh không phản bác được Trường sinh từ phía trước đi Nghe Thần Y không chút nào kinh kỵ đi theo ở bên Người có vẻ như Rất không thích ta nha Cũng không phải Trường sinh lắc đầu Người nếu như không ghét ta Vì sao lại vẻ mặt đưa đám như vậy Nghe Thần Y nghiêng đầu nhìn hắn Trường sinh không biết như thế nào để biểu đạt dứt khoát liền giữ im lặng Nhưng Nghe Thần Y cũng không buông tha cho hắn Đưa tay đẩy hắn một cái Nói nha, trường sinh bất đắc dĩ Chỉ có thể quy trình một chút suy nghĩ Vừa nghĩ vừa nói Ngươi vốn không xấu Ta không lý do không thích ngươi Nhưng ngươi đem đường đều chảy tốt Ta chỉ có thể dọc theo con đường của ngươi Đi lên phía trước Ta làm sao cảm giác cũng khó chịu Ý của ngươi là con đường này Nên từ ngươi chảy mới đúng Nghe tấn y cười hỏi Trừng sinh biết rõ không quả mình nói như thế nào Đều là sai khuat liền giữ im lặng. Nghe Thần Y thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói ra: người đi hỏi thăm một chút, ta nghe Thần Y cũng không phải là nữ tử tùy tiện khinh bạc. Ta đến Long Hồ Sơn 5 năm, chưa bao giờ đối xử với người khác giống như với ngươi. Cái này ta biết rõ." Trường Sinh nói ra. "Vậy liền thành, đợi đến Trường An, ngươi theo ta về nhà gặp ta cha mẹ." Nghe Thần Y nói ra, mắt thấy Nghe Thần Y Đều đã nghĩ đến việc dẫn hắn trở về thấy cha mẹ Trường sinh rất là bất đắc sĩ Ta mới lớn Chờ thêm vài năm rồi nói sau Nghe thần y cười hắc hắc Không tiếc lời Hai người trong lúc nói chuyện Đã đi tới chân núi Lúc đầu Trương Mạc vốn đã cùng Trương Thiện Đi tới sườn núi Lúc này chứng kiến hai người Liền không tiếp tục lên núi Mà đứng tại nguyên chỗ đợi hai người tới gần Trường sinh rất xa Thấy được Trương Mạc đứng ở nơi đó Cũng biết Trương Mạc đang chờ phê bình hắn Nhưng đường lên núi Chỉ có một cái Hắn tránh cũng không thể Chỉ có thể kiên trì đi lên Đến được phụ cận Trương Mạc Trường sinh chắc tay kiến lễ Sư Thúc Nghe Thần Y cũng tùy theo cùng nhau kiến lễ Gặp qua Sư Thúc Không hổ là thương nhân dòng dõi Biết rõ đầu cơ kiếm lợi Quyết đoán kịp thời nhanh chân đến trước Trương Mạc cười rồi nhìn về phía Nghe Thần Y Nghe thần y ngợn ngùng cười cười Thẳng thắn thừa nhận Mắt thấy chương mặt hướng nghe thần y cười Trường sinh âm thầm thở nhẹ Hắn cũng không nghĩ tới Đợi đến lúc chương mặt quay đầu nhìn về phía hắn Tức thì nghiêm mặt Ta lại hỏi người Người lúc trước vì sao lại tàng tư lưu thủ Mắt thấy chương mặt không vui Trường sinh gớ gáp nói sự thúc cho bẩm Trước đó ta quả thực là lưu thủ Lại không phải bởi vì tinh thông nhân tình thế sự Cũng không phải là e ngại trụ trì sư thúc Mà lúc vừa rồi Ta nếu như nghĩ thắng Ít nhất cũng phải đánh ngã hai cái đồng môn mới được Ta không muốn Xuống tay nặng như vậy à, Đáng tiếc Trương mặc có chút tiết hận Người vừa rồi nếu như đánh thắm bọn họ Sau này sẽ tránh khỏi rất nhiều phiền toái Trường sinh không biết rõ Trương mặc lời nói Nghi hoặc nhìn nàng Trương mặc nói ra Cây cao chịu gió lớn Người xuất sắc Tất bị quần chúng phỉ báng Người vừa rồi đã phong mang tất lộ Khó tránh khỏi sẽ nhận người ghen ghét Nếu như người vừa rồi Đánh thắng 10 cái đồng môn Bọn họ liền đố kỵ cũng không dám Bởi vì ngươi cao hơn bọn họ quá nhiều Nhưng người bây giờ Làm không đâu vào đâu Khiến cho bọn họ có sai lầm cho rằng Ngày sau còn có thể đánh bại được người Nghe được lời của Trương Mạc Trường sinh bừng tỉnh đại ngộ Trương Mạc có ý tứ Là người chỉ biết đố kỵ so với người tốt hơn mình một chút cũng sẽ không đi đố kỵ đối với người tốt hơn mình quá nhiều hàn trước đó nên tiếp tục hiển lộ thực lực, triệt để rung động một đám đồng môn đều do đại ca nhiều chuyện trường mặc thở dài tốt rồi, việc đã đến nước này không nói cũng được khởi hành trước đó còn có nửa tháng người cố gắng siêng năng tu luyện để đến ngày khác đi tới trường An có thể đại hiển thân thủ vâng, trường sinh không người xác nhận Trương Mạc xoay người muốn đi Lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện Dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Nghe thần y cười nói Tam y tử, ngươi đúng là vẫn chậm một bước Nhanh chân đến trước Chính là Long hồ Sơn Trường sinh vĩnh viễn đều là người của Long hồ Sơn ta Nói xong Nàng nhỏe miệng cười Rồi xoay người rời đi đưa mắt nhìn Trương Mạc rời đi Trường sinh thu hồi tầm mắt Đổi đường hướng tây Nghe thần y vẫn như cũ không trở về Theo trường sinh hướng Tây đi Cùng lúc đó mở miệng cười nói Trưng mặt sư Thúc Lo lắng ta đem ngươi chạy mất Vì vậy mới có thể cho ta Để tỉnh một câu Nàng nói không sai Ta vĩnh viễn đều là đạo nhân của Long Hồ Sơn Trường sinh nghiêm túc nói ra Nghe thần y không tiếp lời nói của trường sinh Mà mở miệng hỏi Ngươi vừa rồi là sử dụng Cái gì võ công Ngươi nghĩ học à Trường sinh thuận miệng hỏi ngược lại Không muốn Ta chỉ là chưa bao giờ thấy được quỷ dị võ công như vậy. Tâm tồn hiếu kỳ. Nghe thần y nói ra. Đó là ta tự nghĩ ra. Trường sinh lời ngay nói thật. Mặc dù ta có tâm truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng học không được. Bởi vì ngươi luyện khí tâm pháp, không cách nào thúc dục loại này võ công. Hai người trong lúc nói chuyện đã về tới chỗ ở của trường sinh. Nghe thần y đã như thế cùng đi qua. Trường sinh cũng không thể không cho nàng vào cửa. Trường sinh theo thường lệ vắt sữa cho ngựa ăn Nghi thần y có lòng giúp hắn Chỉnh đốn phòng ở Lại phát hiện trong ngoài phòng Đều bị trường sinh quét dọn vô cùng sạch sẽ Đổi xuống y phục cũng đã được tẩy rửa Nàng căn bản không có gì để làm Trường sinh cho ngựa ăn Nghi thần y lên ở một bên Quan sát Con ngựa đen này của ngươi Vì cái gì luôn luôn tàn nhãn nhìn người Nó trời sinh Mắt có tật xấu Trường sinh thuận miệng nói ra Hác công tử có thể xem thấu âm dương một chuyện Hắn sẽ không tùy ý nói với người khác Nó đã rất lớn Có thể bắt đầu cai sữa Nhiều nuôi cho ăn một chút ít tinh liệu Nửa tháng sau là có thể cưỡi được Nghi thần y nói ra Nếu như không có chuyện gì Người liền sớm chút ít trở về đi Trường sinh bắt đầu đuổi người Nghi thần y cũng không muốn đi Mượn cớ có nghi hoặc sực thảo Cần hướng trường sinh thỉnh giáo Trường sinh nhẫn lại tính tình giải thích Cuối cùng vẫn còn lấy cớ Muốn hướng trong núi luyện công Mang theo hắc cưng tử Cùng con dê cái xuất môn Lại đem cửa sân khóa lại Nghệ thần y lúc này mới bất đắc dĩ rời đi Bình tĩnh mà xem xét Trường sinh cũng không ghét Nghệ thần y Nhưng hắn cũng không phải là rất ưa thích nàng Cũng không phải bởi vì Nghệ thần y không tốt Mà là hắn thủy chung cảm giác Mình bị nghe thần y nắm mũi dẫn đi Hắn cái gì cũng không có làm, mơ mơ mạng màng Làm sao lại cùng ngây thần y Biến thành cái loại quan hệ này Hơn nữa là mọi người đều biết Điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu Thẳng cho đến lúc Đi vào rừng cây Trường sinh mới chính thức trầm tĩnh lại Trước đó quên ăn quên ngủ Khổ luyện cũng không uổng phí Võ công cuối cùng cũng có tiểu thành Theo thời gian trôi qua Dần dần đến bù Ngày đêm cần tu không ngừng Bất kể thân pháp hay là võ công, đều đưa ra phát ra thuần thục cho đến đắc phong tạo cục lô hỏa thuần thanh. Hắn mặc dù lấy cớ đi ra luyện công, nhưng lại không chút nào nổi lên hào hứng. Đem dây cái buộc tốt sau đó, liền tìm chỗ tranh gió, hướng mặt trời địa phương nằm phơi nắng. Hắn một mực, mực có thói quen nằm phơi nắng. Trước đây tại vương gia thôn cũng là như vậy. Chẳng qua khi đó bồi ở bên cạnh hắn Chính là ôn thuận lão hoàng Mà lúc này Thì là hắc công tử khắp nơi chạy loạn Mặc dù đang nằm Đầu óc lại không nhàn rỗi Hắn suy nghĩ Trương mặc trước đó lời nói Bình tĩnh mà xem xét Trương mặc nói đúng là có lý Nếu như hắn cuối cùng một trận cũng thắng Sẽ có nhất phi trùng thiên Giải quyết dứt khoát hiệu quả Sau này người nào cũng sẽ không đem hắn Xem như đối thủ Chẳng qua Toàn diện cân nhắc Còn là lưu thủ nhượng bộ tốt hơn Nguyên nhân có ba Một là hắn ở sâu trong nội tâm Vốn không muốn đối với đồng môn Hạ thủ nặng Hai là hắn một khi đánh bại 10 cái đồng môn Trường thiện rất có thể sẽ suy nghĩ nhiều Tỉ võ tranh tài đều có thể hạ được ngoan thủ Ngày khác khó bảo toàn có thể Không phản bội cắn trả Cuối cùng một điểm Chính là hắn cần che giấu thực lực Báo quát Long hồ Sơn Trung Nhân Tất cả mọi người không biết hắn Thực lực chân thật Ngày khác đi đến trường an nganh chiến Có thể đạt tới xuất kỳ bất ý Trước một đoạn thời gian Vẫn luôn bận luyện công Có một số việc không để vào trong mắt Đến lúc quương lỏng mới nghĩ tới Giữa trưa liền đi ra một chuyến Mang về mấy bao trái cây Cùng điểm tâm Phân biệt đi xem phó đông cùng trịnh đạo Ngày đó Hai người đã từng xả thân lực bảo. Lúc ấy, hắn mặc dù cùng hai người nói lời cảm tạ, nhưng sau khi sự việc xảy ra, cũng không có chính thức tới cửa nói lời cảm tạ. Quả thật là thất lễ. Tiến đến nhìn hai người, ngoài muốn mới biết được Long Hổ Sơn quyết định ngày mai sau khi sớm quá, sẽ tiến hành cho hắn cùng mấy cái đạo nhân thụ lục. Dựa theo lệ thường, thụ lục ít nhất cũng phải nhập môn một năm về sau. Long Hồ Sơn sở dĩ phá lệ, không thể nghi ngờ là vì để cho hắn có thể tranh thủ trước khi khởi hành, có thể học tập pháp thuật. Quả nhiên, trở lại chỗ ở đã có tiểu đạo đồng tới cửa truyền tin, để cho hắn ngày mai làm tốt tương ứng chuẩn bị. Thụ lục là cần kiểm tra, cũng cần tụng kinh, cái này chút ít tự nhiên không làm khó được trường sinh. Một bộ hoàn chỉnh, nghi trình đi xuống, cuối cùng là ban thưởng pháp ấn, sơ thụ đô công phù lục. Thụ lục sau đó Lùng túng sự tình liền tới Pháp thuật truyền thụ đều là thầy trò tương truyền Hắn không có sư phụ Cũng không tốt ý tứ Tại người khác đến khóa học tập Liền tiến đến sự thính Đang lúc sầu não, Trương Mạc lên đến Trương Mạc đến thời điểm là lúc chạm vạng tối Trường sinh đang ngồi ở cửa xuất thần sững sờ Không có chút nào phát giác được Trương Mạc đến gần Đến lúc nhìn thấy Trương Mạc Trương sinh vội vàng đứng lên hành lễ Rồi hỏi Sư Thúc, ngài làm sao lại tới đây? Trương Mạc Tử trong ngực Lấy ra một cái cổ tịch lụa vải Đã ố vàng Đưa về phía trường sinh Dùng thiên phú của ngươi Không cần ngôn truyền thân giáo Đây chính là Long Hổ Sơn La Thiên Bí Pháp Ngươi cầm lấy, tự đi tìm hiểu Trường sinh, chương 95, La Thiên Bí Pháp Mắt thấy cổ tịch, lụa vải kia đã ố vàng Trường sinh biết rõ đó là nhiều năm đồ vật Làm không tốt, rất có thể là Long Hổ Sơn, Pháp thuật nguyên bản Sư Thúc, bí tịch này có phải hay không? Ta không nên xem Đối với người không có gì nên hay không? Trương mặc thuộc miệng nói ra Sớm xem hết rồi sớm trả lại cho ta Nghe trường mặc nói như vậy Trường sinh lúc này mới hai tay tiếp nhận Bản bí tịch kia Bên ngoài là thêm bí pháp 4 chữ Dĩ nhiên là thời điểm tần hán cổ triện Điều này xác nhận suy đoán của hắn Đây chính là bí tịch nguyên bản Sư thúc Như thế trọng yếu đồ vật Không chờ trường sinh nói xong Trương mặt liền khoát tay ngắt lời hắn Bên trong pháp thuật đại khái Có thể chia làm hai loại Một loại là tác dụng Tại người sống hoặc vật sống Một loại khác Là tác dụng đối với âm hồn dị loại Đạo sĩ là thay trời hành đạo Tế thế cứu dân Vì vậy thượng thiên hàng hạ pháp thuật Trợ đạo nhân hành thiện trừ ác Học được sau đó Nhất định muốn hiểu rõ đúng sai Chú ý dùng cẩn thận Vâng sư thúc Ngài nói ta đã nhớ kỹ Trường sinh trịnh trọng gật đầu Trước mặt lại nói Đây là la thiên bí pháp nguyên văn Không trải qua sửa chữa Long hồ sơn tất cả pháp thuật đều ở trong đó Có rất nhiều pháp thuật, không nên để người khác họ đạo nhân nghiên cứu. Trong đó không thiếu uy lực kinh người pháp thuật, người nhất định nhớ kỹ cũng không thể lạm dụng. Muốn biết rõ, âm dương bình quân, thiên đạo rõ ràng. Dùng loại không nên dùng pháp thuật là sẽ muốn hao tổn tuổi thọ. Nghe được lời của Trương Mạc, trường sinh nghiêm túc gật đầu. Trương Mạc nói cũng không phải là quá sự thật. Tiên sư La Dương Tử chính là vết xe đổ. Là dương tử trong lúc tìm kiếm của mộ Rất có thể đã dùng Pháp thuật không nên dùng Bởi vậy dẫn đến hắn chưa già đã yếu Tóc trắng đầy đầu Trương Mạc lại lần nữa nói ra Long hồ sơn pháp thuật Đại bộ phận đều cần vẽ viết phù trú Luyện tập bản nháp Cũng không muốn tùy ý vứt bỏ Để tránh người có lòng biết được Trộm học trộm luyện tập Vâng trường sinh cần đầu Bàn giao xong chính sự Trương Mạc ra khỏi phòng đi tới ngoài viện Trường sinh đem bản la thiên bí pháp kia Cất vào trong ngực Theo trường mặc đi ra gian phòng Trường sinh cư trú viện lạc Vốn là nơi sân động mà lão hổ nghỉ lại Phía ngoài động Có một khối đá xanh Hơn một trượng vuông Trước đây hẳn là chỗ lão hổ nằm sấp Về sau xây tường viện Cũng bao quanh Trường mặc ngồi ở trên đá xanh Quay đầu nhìn về phía trường sinh Hỏi ngươi một chút điểm việc tư Ngươi có thích hay không nghe Thần Y? Ta cũng không biết có thích hay không. Trường sinh lời ngay nói thật. Nghê Thần Y, phụ thân tên là nghe Trác. Người này không chỉ là trường an nhà dấu nhất, còn là đại đường nhà giàu nhất. Theo ta được biết, người này bất kể là triều đình hay là lục lâm bên trong cũng đều có rất sâu bối cảnh. Trường mặc nói ra, nếu như ngươi muốn cùng Nghê Thần Y kết giao, đầu tiên muốn đạt được nhận thức của hắn, Lần này đi hướng Trường An Gia Tần Y tất sẽ dẫn người đi gặp hắn Người nhất định phải xét ngôn quan sắc Chú ý ứng đối Sư Thúc Ta không nghĩ cùng nàng kết giao Trường Sinh lắc đầu nói ra Ta chỉ muốn làm đạo sĩ của Long Hồ Sơn Không muốn ở rể nhà nàng Trương Mạc cười cười không bàn luận việc này Chuyển tay chỉ về phía H Công Tử nói ra Còn có hơn 10 ngày Liền muốn hướng Trường An đi Con ngựa đen này của ngươi Chuẩn bị giao cho ai nuôi nấng Nó cũng nhanh cay sữa Hẳn là có thể cưỡi Nhưng đạo sĩ là không thể cưỡi ngựa Chỉ có hạng người vô năng Mới có thể bảo thủ không chịu thay đổi Ngươi đừng mặc đạo bào cưỡi Thì chẳng phải là được hay sao Trương mặc thuộm miệng nói ra Có thể cưỡi à Trường sinh đại hỉ Đương nhiên có thể Trương mặc gần đầu Vậy được Mấy ngày nay ta liền tới thị trấn Để tìm yên ngựa, đặt cho nó. Trường sinh cười nói. Trước mặt cật đầu sau đó đứng lên. Tốt rồi, không có việc gì ta đi trước. Người tranh phanh đã hiện. Con đường phía trước không thể hạn lượng. Không muốn vô cớ phân thần, tự mãn lười biếng. Trường sinh liên thanh ứng thị, đưa trường mặt xuất môn. Xuất môn sau đó, trường sinh cũng không dừng lại ngoài cửa. Mà là phụng bồi trường mặt hướng đông đi. Sư thúc. Chữ la thế hệ người nào sẽ cùng chúng ta đi Trường An? Đại ca của ta tự mình đi, Trương Mạc trả lời. Câu trả lời của Trương Mạc làm cho trường sinh có chút ít ngoài ý muốn. Cần biết rõ, trường thiện, thế nhưng là Long hồ Sơn trụ trì. Hắn tự thân xuất mã, thuyết minh Long hồ Sơn vô cùng coi trọng lần này tỉ võ. Không chờ trường sinh truy vấn, Trương Mạc liền chủ động nói ra. Triều đình lần này triệu tập người trong võ lâm đi đến Trường An tỷ võ, mục đích chỉ là mời chào người mới, không quản tỷ võ ai thắng ai thua, cũng sẽ bị triều đình sắp phong chương dụng. Đơn giản là chức quan lớn nhỏ, là nhận đến chỉ môn phái, ai cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra, chỉ lo thân mình. Đã như vậy, còn không bằng lực áp quân hùng, đưa thân triều đình, xả thân nhập thế, phụ tá quân vương. Đây là chủ trì sư bá ý của mình hay là ý tứ của triều đình? Trường sinh hỏi, đều có, trước mặt gật đầu. Lại gặp loạn thế, chúng ta cũng nên vì thế nhân làm chút gì đó. Hàng yêu trừ ma, chắc chắn là bản phận của đạo nhân. Nhưng hại nước hại dân thường thường không phải là yêu ma, mà là ác nhân. Trước mặt nói đến chỗ này hơi chút dừng lại, không chờ trường sinh tiếp lời lại lần nữa nói ra. Đạo nhân không giống với tăng nhân, tiêu cực tị thế, tứ đại sai không. Đạo sĩ Tâm Hệ Bà Tánh, Trung Quân Ái Quốc, Trương Mắt Đại Đường Bấp Anh, Đại ca có xoay chuyển tình thế chi tâm, có ý chống đỡ tòa nhà sắp đổ. Nếu thật là có sửa đổi tận gốc, trọng trấn Triều cương, chính là cứu phớt thiên hạ, vạn vạn thương sinh. Nghe được lời của Trương Mặt, trường sinh tâm lý nằm chắc, Trương thiện Tâm Hệ Thiên Hạ, ưu tâm Bà Tánh, có tâm vào chiều làm quan. Hai người cùng một chỗ, một mực là chương mặc nói tương đối nhiều. Lần này cũng thế. Chương mặc rời bước hướng đông, đồng thời tiếp tục nói. Ta sở dĩ đem la thiên bí pháp cho người nghiên cứu. Là vì trước mắt người trọng yếu nhất là luyện tập võ công, mà không phải là học tập pháp thuật. Tỷ võ chính thức là ngày mùng 7 tháng sau, còn có không đủ 20 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, người cần phải nắm chắc thời gian luyện tập võ công, tận dùng ngày đó, Tỉ võ, để nhất minh kinh nhân. Đạo thuật, người trước nhờ kỹ, đợi đến ngày khác có thời gian, lại kỹ càng suy diễn cũng không muộn. Được, trường sinh gật đầu. Hơn nữa, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lần này rời núi, ngươi rất có thể sẽ không trở về được. Trước mặt thở dài. Về không được. Trường sinh rất không rõ ràng. Ta là nữ tử. Triều đình sẽ không phong nữ tử làm quan. tỷ võ sau đó, ta sẽ trở lại Long Hồ Sơn. Trương Mạc nói ra Nhưng ngươi là nam tử Nếu như tỷ võ Lúc đó mà kỹ áp quần hùng Triều đình nhất định sẽ phong ngươi trước quan Ta cũng không nghĩ làm quan Trường sinh cực kỳ xấu não Hắn rất ưa thích hoàn cảnh của Long Hổ Sơn cùng bầu không khí Cũng không muốn rời đi nơi này Chuyện này không phải do ngươi Trương Mạc lắc đầu Hai người trong lúc nói chuyện Đã đi lên trên núi Thạch Lộ Trương Mạc lại động viên hắn mấy câu Lúc này mới bước lên trên núi Trường sinh đưa mắt nhìn chưa mặc rời khỏi Lúc này mới xoay người trở lại Trở về chỗ ở Hắn lập tức quan môn bế hộ Lấy ra bản kia là thiên bí pháp Hắn ngộ tính Đã gặp qua Liền không thể quên được Liền phức tạp y thuật đều có thể đọc thuộc lòng Một chữ không sai Vốn chi cái này bản ghi chép Là ghi chép lấy pháp thuật cổ tịch Chính như Trương Mạc trước đó đã nói, Pháp thuật có chê làm hai bộ phận. Một là tác dụng dương thuộc sự vật Pháp thuật, hai là tác dụng tại âm thuộc sự vật Pháp thuật. Đạo gia cho rằng, thế gian vạn vật đều có âm dương nhị khí, ngưng tụ hóa sinh. Pháp thuật bản chất liền thông qua phủ trú, chân ngôn, chỉ quyết, đến mượn dùng, thiên địa linh khí. Tác động lên các sự vật mà do âm dương nhị khí, ngưng tụ hóa sinh. Thế nhân không rõ ràng cho lắm Đối với pháp thuật hiểu rất là phiến diện Cho rằng pháp thuật chính là bắt quỷ Cho rằng pháp thuật Cũng có thể bắt quỷ là không có sai Nhưng pháp thuật cũng không chỉ có thể sử dụng tới bắt quỷ Còn có thể dùng để hàng yêu Nhưng yêu cũng không phải là chính xác thuyết pháp Là thiền bí pháp bên trong không có đơn độc yêu chữ Mà là xưng là yêu quái Yêu tinh Đơn độc dùng chữ yêu Là để hình dung có đạo hạnh Có thể là dị loại quấy phá Rất làm cho người trong nghề khó chịu Chứ bắt quỷ, hàng yêu Pháp thuật còn có thể dùng Để chữa bệnh duyên niên Tự cường thương địch Độn thổ xuyên tường Lao nhanh ẩn thân Chính là hô phong hoàn vũ Vung đậu thành binh Đủ mọi thể loại Có thể nói là bao hàm toàn diện Pháp thuật đại khái Có thể chia làm phân biệt xem xét Cùng thay đổi hai cái tác dụng Nói thí dụ Người bình thường Nhìn không thấy âm hồn quỷ mị Mà đạo sĩ có thể thông qua thi pháp Nhìn thấy chúng nó Lại nói Thí dụ dưới đất có che giấu thứ gì đó Người bình thường tự nhiên không biết Nhưng đạo sĩ có thể sử dụng Tương ứng pháp thuật Nhìn trộm cảm giác Giống như loại này pháp thuật Cũng có thể quy về phân biệt xem xét Mà giống như Pháp thuật định trụ con dê cái Mà Trương Mạc dùng trước đó liền thuộc về thay đổi Đương nhiên, dùng để thay đổi âm dương pháp thuật Xa không chỉ có một loại Trên thực tế, Long Hồ Sơn Pháp Thuật Có ba thành là dùng để phân biệt xem xét Bảy thành còn lại Dùng để sửa đổi, thay đổi Đổi thành người khác Nhìn thấy pháp thuật như thế huyền bí Quy lực vô cùng Nhất định là sẽ vô cùng vui Hưng phấn không hiểu Nhưng trường sinh càng xem càng khẩn trương Càng xem tâm tình càng trầm nặng Đúng như lời nói trước đó của Trương Mạc Âm dương cân đối, không một chút chênh lệch, càng là bà đạo pháp thuật, dùng sai dẫn đến hậu quả càng nghiêm trọng, trực tiếp tổn thọ, hoặc nhiều hoặc ít. Chẳng qua nghĩ lại cũng liền bình thường, bất kỳ vật gì đều cần phải có ước thúc. Pháp thuật cũng là như vậy, nếu như không có ước thúc cùng hạn chế, có thể căn cứ vào ý nguyện của đạo nhân, tùy ý làm pháp, vậy sẽ triệt để lộn xộn.